Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Khoa trương Em muốn nói là tuy rằng trước đây anh là một đại luật sư nổi tiếng nhưng bây giờ bất ngờ phá sản Cô lại khoa trương che miệng lại lần nữa Cái kia thật ra em muốn nói cùng anh đó là anh từng có lẽ đại khái rất có thể là con nhà nghèo sau khi trải qua quá trình cố gắng phấn đấu mới có được thành tựu như ngày hôm nay cho nên con nhà nghèo khi đi học nhất định đi làm thêm làm phục vụ bàn đúng không dư cuộc có thể nói ra suy nghĩ trong lòng hoàn mỹ diễn đạt ra tại sao anh lại không nói tiếng nào giang tỉnh quân ngây ngốc ngẩng đầu trên gương mặt tuần tú của anh nhìn thấy một chút giống như cười mà không phải chuyện em muốn nói buồn cười lắm sao không có anh nhún vai cố gắng kiềm chế tiếng cười sắp bộc phát của mình con nhà nghèo đột nhiên phá sản đây là anh trong mắt cô anh mừng thầm trong lòng Cô ấy thật sự thích mình Cho dù anh bình thường như vậy Cô cũng không ghét bỏ Nếu như vậy chúng ta quyết định ngày mai Cùng đi làm thêm Quyết định anh có đồng ý đi cùng cô sao Rất muốn từ chối Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt chờ đợi Trong đôi mắt trong sáng kia Anh đành đem lời từ chối nuốt vào trong bụng Được rồi Bất quá là bẽ mặt mà thôi Hoàn cảnh hiện tại của anh đã rất mất mặt Không sợ mất mặt thêm Nghe nói hôm nay là sinh nhật của một thương nhân giàu có ở Đại Bắc, cho nên con gái ông ta mới bỏ ra một số tiền lớn đặc biệt tổ chức một sinh nhật mới lạ tại tầng 16 của nhà hàng sa hoa này. Chỉ riêng bánh kem cũng đã cao 8 tầng, xung quanh trang trí làm cho người xem thán phục. Giang Tỉnh Quân mặc đồng phục phục vụ sẽ quay chạy lại như con thoi trong đám đông khách khứa, trên tay bưng khay bạc đi khắp nơi thu dọn những ly rượu. Cách đó không xa. Đột nhiên vang lên một chàng tiếng cười mềm mại, cô không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn về phía đó. Chỉ thấy Tiêu Khải Phong mặc đồng phục phục vụ bị một đám mỹ nữ bao vây xung quanh, mà tiếng cười lúc nãy chính là của đám mỹ nữ kia vọng lại. Cảnh tượng này không khỏi làm cô sinh ra một tia ghen tuông. Cái gì đây? Hôm nay mục đích gọi anh đến là làm nhân viên phục vụ tạm thời, không phải muốn anh làm hoa hoa tỉnh thánh. Anh cần gì phải đối với những nữ nhân chủ động dâng tặng này cười mê người như vậy? À không, phải nói là tính tình đáng ghét. Nghĩ đến đây, cô nhịn không được bắt đầu buồn bực. Thật ra cô không nên càng ngày càng thích anh như vậy, còn bắt đầu lén quan sát từng hành động của anh. Mỗi ngày nhìn anh đem đồ ăn cô nấu ăn sạch, mỗi ngày giúp anh giặt quần áo, ủi áo sơ mi, mỗi ngày bị anh ôm vào trong ngực, đi vào giấc ngủ. Nhưng cô là một cô gái hiểu rõ bản thân. Biết mình nhất định không xứng với anh Cho dù bây giờ khi anh nghèo khó Sẽ cùng cô chen chúc trong một căn phòng nhỏ Nhưng một ngày nào đó Anh lại lần nữa thành công Nhất định sẽ quên mất ba chữ Sang tỉnh quân này rốt cuộc nói lên cái gì Nếu anh có thể cả đời làm người nghèo Thì tốt rồi Cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy Lại nguyền rủ anh cả đời không có tiền Nếu suy nghĩ này bị anh biết Nhất định thức giận đến Oa oa kêu to Trắng lúc đang suy nghĩ, ngay lúc sang tỉnh quân không yên lòng mà cúi đầu lại phát hiện một đoạn ống quần màu đen xuất hiện trước mắt cô. Cô vội vàng tránh qua bên trái một bước, muốn vượt qua đối phương, không ngờ người đó cũng đồng thời bước qua. Cô lại tránh qua bên phải một bước, anh ở đối phương lại di chuyển cùng cô. Tiên sinh, có thể nhờ ngài tránh đường không? Cô thấp đầu, buồn bực xin đối phương nhường đường. Không thể, từ trên đầu cô chuyển đến giọng nói kìm nén tức giận của nam nhân. Bị từ chối, Giang tình quân tò mò ngẩn đầu Khi cô nhìn rõ gương mặt anh Tuấn xuất hiện trước mắt mình Không khỏi ngọn người Khải Phong Dùng ánh mắt kinh ngạc đó nhìn anh làm gì Gương mặt tuấn tú của Tiêu Khải Phong lộ ra một chút khó chịu Tức giận chừng cô Không phải vừa nãy anh đang nói chuyện phiếm với các mỹ nữ sao Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây Lại còn cố ý chán đường của cô Hại cô nghĩ có người nhàm chán quá muốn treo chọc cô Thảo anh đến toilet Anh không nói đến câu thứ hai, đoạt đi cái khay trong tay cô, để lại trên bàn ăn, bắt cô đi theo anh. Thật sự là tức chết anh, anh đến đây để làm nhân viên phục vụ không phải là làm trai bao, mà ánh mắt của đám nữ nhân hư hỏng kia nhìn anh giống như bảy sói đói lâu ngày nhìn đồ ăn, như thế nào cũng không chịu thả anh đi. Thậm chí có người còn quá mức phát ra tín hiệu muốn qua đêm với anh. Nếu đổi lại là trước đây, anh nhất định vui vẻ chấp nhận. Nhưng bây giờ anh đã có cô gái nhỏ đơn thuần thiện lương này, với anh nếu đem cô gái kia so sánh với Tỉnh Quân thì căn bản là anh không thèm để mắt đến. Nhưng vấn đề là cô gái của anh căn bản là không đến cứu anh. Này, nếu chúng ta bỏ về dự trù. Chủ... Nghe chuyện hot nhất tại audio.net